Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 19 của tác giả Ngãi Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 210 Hiện tượng kỳ lạ Mục tiêu đã bị hạ, cho nên các tay súng may phục trên các tòa nhà gần đó cũng đã rút lui. Lúc này Dương Tử My không có nghĩ gì đến chuyện truy bắt bọn chúng mà cô chỉ quan tâm đến tình trạng của long trục thiên. Vì bị trúng rất nhiều đạn cho nên long trục thiên đang nằm trên vũng máu, hơi thở yếu ớt sắp chết. Tuy nhiên hai mắt quanh vẫn nhìn Dương Tử My chầm chằm. Ảnh mắt đó lưu luyến không thôi, sau đó dần dần nhắm lại. Cảnh tượng đã diễn ra trước mắt kia khiến Dương Tử My đau xót vô cùng. Cô nhanh chóng. Lấy kim châm cứu mang theo bên mình để mà tạm giữ lại mạch tim của anh. Tiếp đến cô truyền nguyên khí vào cho anh. Nhưng không hiểu sao khi mà nguyên khí của cô sắp truyền vào cơ thể của anh thì đã bị một luồng khí nào đó đẩy ngược lại. Thậm chí mấy cây kim trầm cứu đã bật ra khỏi người của anh. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì cái tấm thẻ bài trên cổ của Long Trục Thiên đột nhiên sáng lên chuyển thành cái màu đỏ cam. ánh sáng như đèn lệnh kia lại lấp lánh không ngừng thân thể vốn bắt đầu lạnh đi của lông trục thiên lại dần nóng lên đang định đưa tay sờ vào tấm thẻ bài nọ dương tử mi kinh ngạc phát hiện viên đạn vốn cắm sâu vào lòng ngực của anh kia đã bị đẩy ra ngoài rồi một viên hai viên ba viên bốn viên cứ thế các viên đạn trên người của lông trục thiên lần lượt bị đẩy ra ngoài Hơn nữa, điều kỳ lạ hơn là cái luồng sáng màu đỏ cam kia đã tỏa ra đến đâu, vết thương trên người của lòng trục thiên lập tức lành như cũ đến đó. Dương Tử Mi kinh ngạc tột độ. Thân nhiệt của lòng trục thiên ngày càng tăng cao. Cuối cùng, cả người của anh đỏ rực, nóng như một lò lửa vậy. Người anh càng nóng, đèn lệnh ở trên tấm thẻ bài kia càng chớp nhanh hơn, cuối cùng dục sáng lên một cái. Nhiệt lượng mà nó tỏa ra buộc Dương Tử mì phải lưu lại vài bước. Chờ đến khi mà định thành lại, Dương Tử mì phát hiện ánh sáng trên cái tấm thẻ bài kia đã biến mất. Tấm thẻ bài nọ cũng trở thành một tấm thẻ bài màu đen bình thường, nằm ngoan ngoãn trên cổ của Long Trục Thiên. Thân nhiệt của Long Trục Thiên cũng đã dần trở lại bình thường. Khỏe môi của anh đã khẽ động đậy, sau đó hai mắt anh mở ra. Hai mắt của anh vẫn còn hằng những cái tia đỏ, không khác gì ánh mắt của một con sói cô độc mi mi long trục thiên khẽ gọi tên cô phát hiện ra điều bất thường trên cơ thể của mình anh đưa tay sơ lên ngực không có thấy bất kỳ vết thương nào trên đó long trục thiên mơ hồ đứng dậy anh nhớ lúc nãy mình đã bị trúng sáu viên đạn mà anh anh có chỗ nào không khỏe không dương tử mi quan tâm hỏi em lại cứu anh sao Dương Tử Mi lắc đầu nói, không phải là em cứu anh, em không có năng lực đó. Đúng vậy, thuộc chăm cứu và nội lực của cô không tệ, cô cũng biết cách trừ tà đuổi quỷ. Nhưng lúc nãy, đối diện với Long trục thiên đang hấp hối kia, cô cũng không biết làm gì hơn. Vậy tại sao? Long trục thiên quay sang nhìn chiếc xe đã cháy thành tro của mình, khẳng định rằng chuyện anh bị tấn công lúc nãy không phải lão giác. Anh cúi đầu, nhìn mấy cái viên đạn vẫn còn dính máu, đang nằm dưới đất. Anh biết Dương Tử My rất giỏi, nhưng mà cô không thể khiến cho vết tương quan nhanh chóng lành lặn lại như vậy được. Chương 211 Yêu nhau, ôm nhau Chúng ta đến nơi khác nói chuyện nha. long Trục Thiên nhìn quanh, sau đó mới kéo tay Dương Tử My nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Do xảy ra tai nạn giao thông và án mạng xả súng nghiêm trọng, cho nên xung quanh đều đã bị xe cảnh sát chặn lại. Hai người bọn họ tránh xa đám đông, dừng chân tại một công viên yên tĩnh bên đường. Long trục Thiên vẫn nắm chặt tay của Dương Tử Mi. Hơi ấm từ lòng bàn tay của anh tỏa ra khiến cho Dương Tử Mi cảm thấy rất là an toàn, những dạng cảm giác trước nay chưa từng có đối với cô. Cô khẽ ngước nhìn gương mặt của anh và nghĩ đến cảm giác đau nhói tầm càng khi thấy anh quỵ xuống trước đó. Lúc đó, trong đầu cô bỗng thoáng lên một ý nghĩ, lỡ như anh chết thật, cô cũng không có muốn sống nữa. Kiếp trước, dù tận mắt chứng kiến người thân của mình lần lượt mất đi, nhưng mà cô không có cảm giác muốn chết theo như thế. Cô yêu anh thật rồi sao? Bởi vì yêu, cho nên cô mới sợ mất anh đến thế. Thấy cô cứ nhìn chầm chầm, tim của lòng trục thiên bất giác đập mạnh. Anh buông tay cô ra, kéo cô ôm chặt vào lòng một tay ôm vai của cô tay còn lại khẽ vuốt tóc cô anh vẫn còn nhớ rất rõ lúc nãy khi bị bắn cô đã chạy đến bên anh như thế nào thế nên tuy bị trúng đạn rất nhiều nhưng mà tinh thần và ý chí của anh vẫn rất kiên cường anh không ngừng nói với bản thân của mình mình không thể chết không có thể để cho cô phải đau lòng anh thuộc về cô nên anh phải sống cho thật tốt để mãi ở bên cô Bảo vệ cô Nằm gọn trong lòng ngực nóng hổi Còn dương chút mùi máu của Lâm trục thiên Nghe tiếng tim của anh Đang đập trong lòng ngực Dương tử mi cảm thấy mắt mình cay cay Cô cảm thấy mình thật là may mắn Vì còn được ở bên anh Cảm nhận được thân nhiệt của anh Dương tử mi ngước mắt nhìn Cái tấm thẻ bài nọ Kẻ đưa tay vuốt về nó Trong lòng thầm cảm ơn nó Đã cứu lòng trụ thiên thoát khỏi tay của tử thần Là tấm thẻ bài này đã cứu anh sao? Thấy cô cứ nhìn cái tấm thẻ bài nọ một cách kỳ lạ, Long Trục Thiên cũng đoán biết được ân nhân cứu mạng mình là ai. Ờ, đoạn Dương Tử Mi thuật lại chuyện kỳ lạ xảy ra lúc nãy cho Long Trục Thiên nghe. Nghe xong, Long Trục Thiên liền tháo cái tấm thẻ bài đó xuống, đeo nó lên cổ của Dương Tử Mi nói, Nếu nó thần kỳ như vậy, hãy để cho nó bảo vệ em đi. Nghe anh nói vậy, Dương Tử My vô cùng cảm động, nhưng mà cô lại tháo tấm thẻ bài kia xuống, chân hơi nhón lên để mà đeo nó lại vào trong cổ của anh. Cô cười nói, nó thần kỳ như thế là bởi vì nó và anh có một sự tương đồng đặc biệt nào đó, còn đối với em nó chẳng qua chỉ là một vật may mắn bình thường thôi. Uhm, cũng có thể như vậy, dù gì nó cũng có biểu tượng của gia tộc anh. long trục thiên gật đầu. Ra vẻ suy nghĩ Dừng một chút anh mới nói tiếp Chỉ là không biết Nó có quan hệ thế nào với gia tộc của anh Không biết bên trong Có chứa đựng nguồn sức mạnh thần bí nào nữa Dương tử mi Ngước mặt nhìn anh Lúc này đây cô rất là mong Anh sẽ nói rõ cho cô biết gia cảnh Cũng như thần thế của anh Tuy nhiên Long trục thiên không có nói gì thêm Mà chỉ ôm chặt cô Tuy ôm cô trong lòng Nhưng ánh mắt của anh lại lộ rõ sự bi thương và tuyệt vọng. Dương tử mi cảm nhận được sự bi thương tuyệt vọng trong mắt của anh. Tùy cô không nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của anh, nhưng mình linh cảm cho cô biết rằng anh đang rất đau khổ. Tìm cô cũng chìm vào tâm trạng đau thương đó của anh. Nỗi buồn của anh như lan tỏa sang cô khiến cho cô cũng đau lòng theo. Dương tử mi chủ động dơ tay của mình ra, Ghi chặt lấy eo của anh, để cho anh càng dựa gần vào người của mình hơn. Cảm nhận được sự thay đổi của cô, rong trục thiên tựa nhẹ cầm lên tóc của cô, dịu dàng gọi tên cô. Mi trăm Chương 212 Anh yêu em Nghe ba cái từ đó, Dương Tử Mi cảm giác, tim của mình như có vật gì đó đánh mạnh vào. Sau đó không ngừng, đập loạn xạ, phút chốc như ngưng thở vậy. Thấy mặt của cô, đỏ bừng, đáng yêu như thế, rong trục thiên, cúi xuống, hôn nhẹ lên má cô một cái, sau đó càng ôm chặt cô hơn. Anh chỉ ôm cô thật chặt, im lặng, không có nói gì. Ánh mắt của anh đang nhìn xa xăm, thập thoáng, lấp lánh niềm vui, niềm hạnh phúc tột độ. Anh im lặng, trầm tĩnh, còn tim của Dương Tử My đang không ngừng nổi sống. Vui mừng, hạnh phúc, phấn khởi, trông chờ. Những cảm giác mà trước nay cô chưa có từng trải qua khiến cho ý thức của cô phút chốc đã bị bấn loạn. Chỉ tiếc là tâm trạng hồi hộp dù sướng kia của cô không có kéo dài được bao lâu. Bỗng nhiên điện thoại của anh lại reo lên. Anh nhìn vào số điện thoại hiện lên màn hình buông cô ra ái nái nói Mì mình, anh phải đi rồi em bảo trọng nha. Nói xong anh mới dội dã đón xe rời khỏi. Thấy anh rời đi Dương Tử mi cảm thấy tim mình trống rỗng, Cô đứng đó ngẩn ngơ nhìn theo chiếc taxi đang từ từ rời khỏi kia. Sau đó cô thẩn thờ ngồi xuống băng ghế đá trong công viên. Dương Tử mi cố gắng bấm tay để mà xem quẻ cho anh. Nhưng kết quả vẫn như thế, cô không có tài nào xem được dần số của anh. Cô buồn bã đứng dậy. Lúc này cô không có còn tâm trạng vào phố nữa, chỉ chọn đại một cửa hàng nào đó. mua quà mang về nhà sau khi mà từ thăm quyến trở về vẫn canh cánh chuyện của lâm thanh mai cho nên cô mới vội lấy thanh kiếm bằng tiền xu nọ ra thảo ra làm lại thành một thanh kiếm khác cô không quên thêm vài lá bùa đuổi ma cũng như là truyền pháp lực của mình vào kiếm xong xuôi cô mới dùng thiên nhãn quan sát thanh kiếm bằng tiền xu được làm mới kia phát ra một luồng sáng may mắn màu vàng điều đó cho thấy pháp lực của nó đủ để mà đuổi trừ tà ma quỷ quái bình thường tuy nhiên âm hồn ám trên người của lâm thanh mai kia không phải là âm hồn bình thường nó là âm hồn được hình thành từ nước mắt phượng hoàng tích tụ quán khí hàng ngàn năm bản thân của mình có đủ pháp lực để mà đuổi âm hồn kia hay không dương tử mi không dám khẳng định thế nên cô mới vẽ thêm vài lá bùa lên không trung ngoài ra dùng luôn cả quý chú của mình Để gia tăng pháp lực cho thanh kiếm kia Nếu như âm hồn kia Cao tài ấn hơn cô Rất có thể cô sẽ bị quyết chú Làm tổn hao nguyên khí Vì vậy cô phải hết sức thận trọng Cô vốn định chờ Cho đến khi tìm thấy một pháp khí Có đủ sát khí hơn Thì mới giúp cho lâm thanh, thanh mai trừ tạ Nhưng mà lúc nãy Khi mà bấm tay xem sinh thần bát tự Của lâm thanh mai Cô phát hiện tháng sau Lâm thanh mai sẽ mang thai Nếu như không trừ âm hồn kia đi, thai nhi trong bụng của Lâm Thanh Mai sẽ gặp nguy hiểm. Thậm chí, có thể Lâm Thanh Mai sẽ sinh ra một quái vật mang đầy âm khí trên người. Nhớ đến cậu con trai kháo khỉnh dễ thương suốt ngày chạy quanh phố Văn Lai của Tống Quyền kiếp trước, Dương Tử Mi bất giác khẽ cười. Cậu bé con đó quả thật là rất dễ thương và lanh lợi. Cậu bé dường như thừa hưởng được tất cả những ưu điểm của Tống Quyền và Lâm Thanh Mai. Thậm chí còn hoạt bát, vui vẻ hơn hai người họ nhiều. Kiếp trước, cậu bé con kia thường xuyên đứng trước quầy hàng của Dương Tử mi hay nói chuyện với cô. Cậu bé còn hiếu kỳ, sờ sờ vào chiếc lá bàn mà cô hay dùng để mà gạt khách hàng. Mỗi khi gần đến giờ cơm, cậu bé thường chạy về mặt hiên và đem đến cho cô vài cái bánh bao hay là đùi gà nữa. Lúc đó, Dương Tử My... đã sống sót qua ngày nhờ vào mấy cái bánh bao và đùi gà mà cậu bé mang đến. Hơn nữa, cậu bé còn không ngừng gọi cô là chị ơi chị à bằng cái giọng điệu non nớt vô cùng đáng yêu. Một đứa bé dễ thương như thế, cô làm sao mà nỡ để cho nó bị âm linh xâm nhập và nuốt chửng lấy ngay sau khi mà sinh ra chứ? Tuyệt đối, không thể. Cô không muốn những người đối xử tốt với cô có gì bất trắc xảy ra. Chương 113 Thiên cơ dị thượng Không biết tối nay long trục thiên có đến hay không, cho nên trước khi mà luyện công, Dương Tử My để lại một tờ giấy nhỏ trên bàn. Lần này Dương Tử My không có lên sân thượng luyện công. Do thân thể của cô hiện tại có thể hút âm khí, cho nên từ trường của cô càng ngày càng loạn. Nếu như cô vẫn lên sân thượng để mà luyện công như trước, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các hộ dân trong tòa nhà. Thế nên, để không có ảnh hưởng đến người khác, cô đành phải tìm khu đất mà cô đã chọn xây nhà do Hạ Quốc Quy sở hữu để luyện công. Âm sát khí ở khu đất rất mạnh, hơn nữa có thể tiếp cận được nguyên khí của đất trời. Nên khi vừa đến và tiếp xúc với nó, máu huyết trong cơ thể của cô bắt đầu sôi lên sụt sụt. Hiện tại, Dương Tử Mi không có lo là mình sẽ biến thành quái vật khi cơ thể... cứ không ngừng hút âm sát khí như vậy. Bởi vì khi hút âm sát khí, cô không cảm nhận được sự lạnh lẽo vốn có của luồng âm sát khí kia, mà ngược lại, việc tu luyện gần đây của cô lại tiến bộ rất nhanh. Bây giờ, cô đang sắp hoàn thành cảnh giới đạo thần nguyên nguyên rồi. Có thể nói, đây là cảnh giới khó vượt qua nhất. Ngay cả Ngọc Thanh sư phụ, người đã hơn 100 tuổi, cũng chỉ mới luyện được đến giai đoạn đầu tiên của cảnh giới này. Cô vốn là thiên tài cho nên chuyện tu luyện tiến bộ dược bậc như thế là điều dễ hiểu thôi. Lúc 5 tuổi, cô đã bắt đầu tu luyện và đã cảm nhận được nguyên khí của đất trời. Vì có thể chất đặc biệt cho nên tiến độ tu luyện của cô cũng nhanh hơn rất nhiều so với những người bình thường khác. Đến năm 13 tuổi, cô đã hoàn thành cảnh giới đạo khí nhập thể bắt đầu chuyển sang cảnh giới đạo thần quy nguyên. Lúc đó, sư phụ của cô không ngừng cảm thán một mực cho rằng cô hoàn toàn có khả năng tu luyện đến cảnh giới đạo nguyên quá cảnh, cao hơn cảnh giới tu luyện của các vị tổ sư trước đó. Dương Tử Mi bay thất tinh tụ linh trận xung quanh, sau đó mới ngồi xếp bằng ở ngay chính giữa khu đất. Dưới sự trợ giúp của Phỉ Thúy Đen, cô bắt đầu tiến hành tu luyện. Nếu lúc này có người đi ngang qua bằng mắt thường của mình, họ sẽ thấy nguyên khí lấp lánh sáng như là ánh sáng của đầm đóm xung quanh đang không ngừng dồn về phía thiếu nữ xinh xắn như tiên nữ đang ngồi ở chỗ kia. nếu có thiên nhãn bọn họ có thể nhìn thấy hầu như tất cả âm sát khí, quán khí từ khắp nơi đang đổ dồn về phía cô. hai luồng khí trái ngược với nhau cùng qua vào một nơi tạo thành một cảnh tượng vô cùng đặc biệt. hai luồng khí nọ không ngừng tề tụ khiến cho làn da của cô càng trở nên trắng sáng hơn bình thường. Lúc này đây, Dương Tử Mi chưa bao giờ thấy thân tâm của mình nhẹ nhàng, rõ ràng đến thế. Các luồng khí không ngừng tuôn chảy trong cơ thể của cô. Những nơi mà chúng đi qua đều trở nên ấm áp, vô cùng thoải mái. Theo đó, thân thể của cô dần nhẹ hơn, nhẹ như tơ vậy. Ngay cả bản thân của cô cũng không cảm nhận được rằng thân người mình đang bay lơ lửng giữa không trung, và cách mặt đất khoảng 1 cm tuy nhiên hiện tượng đó cũng chỉ thoáng qua thôi thành phố b trên sân thượng của một tòa lầu nọ một ông lão lớn tuổi mặc đường phục màu trắng lấy cái la bàn ra để xem thiên văn khi mà la bàn hướng về hướng đông nó bắt đầu chạy loạn xạ cả lên kim la bàn như là bị trúng tà vậy cứ chạy mãi chạy mãi không ngừng ông ra vẻ nghĩ ngợi Đây là lần thứ hai xảy ra cái hiện tượng như thế này Ông ngước mắt nhìn về hướng thành phố A Ông lại ngẩn mặt nhìn lên trời Bầu trời phía trên thành phố A có một màu xám xịt như đang bị cái thứ gì đó bao trùm trông rất đáng sợ Ngay cả các ngôi sao trên trời cũng bị cái dần xám u ám kia che lấp rồi Tuy nhiên hiện tượng đó chỉ kéo dài trong khoảng một phút thôi Chờ sau khi mà ông định thần lại Khi bầu trời xám xịt kia biến mất, các gì sao cũng lấp lánh, kim la lá bàn trên tay của ông dần ổn định trở lại như không có gì xảy ra. Ông lấy điện thoại gọi cho một người nào đó nước ngoài. Sư Huynh, thành phố A hình như đang thay đổi. Ờ, Huynh cũng cảm nhận được ít nhiều. Mấy ngày nay, Huynh cũng đã xem quẻ, nhưng mà lại không xem được gì cả. Khi nào Huynh trở về? Tạm thời chưa có quyết định Để tiếp tục quan sát, cố gắng tìm nguyên nhân khiến cho thiên cơ đảo lộn nha. Nếu không được, á, huynh sẽ sắp trở về rồi. Dạ được. Chương 214, Long Trục Thiên không đến Sau khi thở mạnh một cái, Dương Tử My đứng dậy, chuẩn bị về nhà. Vì vừa mới tu luyện xong, cho nên các giác quan của cô đặc biệt nhạy cảm. Tưởng như tất cả mọi thay đổi gì, dù là nhỏ nhất, cô cũng cảm nhận được rất rõ ràng. tuy nhiên sự nhạy cảm của các giác quan kia cũng kéo dài không lâu chỉ có vài giây thôi cô phóng tầm mắt ra các làng sương mù lãng đãng xung quanh sau đó ngẩng mặt lên nhìn về hướng đông đang tờ mờ sáng nhớ đến thanh kiếm nọ cô mới liền rút ra niệm bùa chú lại truyền pháp lực vào cho nó các đồng tiền xu trên thanh kiếm không ngừng rung lên âm sát khí xung quanh như là bị cái thứ gì đó tấn công lập tức tìm nơi lẩn trốn dương tử mi dung kiếm vừa bắt ấn miệng lầm rầm niệm cửu tự chân ngôn Lầm, binh đấu giả hiệp trận liệt tại tiền lập tức các đồng tiền trên thanh kiếm kia phát ra một luồng ánh sáng màu vàng chói mắt các luồng âm sát khí xung quanh lập tức đã tan biến hoặc chạy trốn đâu mất dương tử mi thu kiếm lại Khẽ mỉm cười hài lòng Pháp lực của cô lại tiến bộ Thêm một bậc Lúc này trời đã dần sáng hơn Những tia nắng yếu ớt Bắt đầu chiếu rọi xuống khắp nơi Dưới ánh nắng bàn mai Bộ đầm trắng cô đang mặc trên người Như rấp lánh ánh dạng Dương Tử mi nhẹ bước dưới ánh Bình minh tươi tắn đó trở về nhà của mình Về đến nơi Cô lập tức đi thẳng vào phòng mình Cái mảnh giấy Để trên bàn vẫn còn nguyên Chăn gối ngăn nắp, gọn gàng, cô đưa tay sờ vào chúng, thì không thấy có hơi ấm nào, điều này chứng tỏ tối qua không có ai đến. Nghĩ đến lòng trục thiên, tim của cô bất giác bồi hồi, sao xuyến không thôi. Cô thở dài một cái, tiện tay ném mảnh giấy nọ vào sọt rác, mở tủ, lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Thấy ba bộ đồ ngủ dành cho Nam đang treo trong tủ, cô mới bèn đưa tay nhẹ nhàng, vuốt về chúng. Lụa tơ tầm, mềm mại, dễ chịu như làn da của anh vậy. Đoạn cô để lên mũi, ngửi nhẹ một cái. Chỉ tiếc là bộ đồ kia cô đã đem đi giặt, cho nên chỉ ngửi thấy cái mùi bột giặt còn lưu lại trên áo thôi. Sau giây phút ảo tưởng, cô mới dậu dàng gấp chúng lại, để qua một góc tủ. Sau đó, lấy đồng phục đi học ra, đi thẳng vào nhà tắm. Vừa tắm xong, đã nghe bà nội gõ cửa gọi cô dậy đi học. Cô vừa dùng khăn lào tóc, vừa mở cửa bước ra ngoài. Con đó, sao mà mới sáng sớm rồi gọi đầu rồi? Cứ nói hoài, sau này già rồi, rất dễ bị nhức đầu đấy. Bà nội gọi trách. Nội, không sao, đầu của con dơ quá rồi, con mới gọi thôi. Lần sau không dám nữa đâu. Dương tử mi chạy đi nắm tay nội của mình, nũng nịu nói. tránh ra đi, con suốt ngày chỉ biết lừa nội thôi. Lần nào cũng nói lần sau không như vậy, nhưng mà có giữ lời đâu. Bà nội trừng cô một cái. Dương tử mi le lưỡi ra vẻ sợ hãi. Cô cũng không còn cách nào khác. Mỗi ngày, nửa đêm, cô đều phải luyện công. Khi luyện công, tất cả những cái thứ dơ bẩn trong cơ thể đều thảy ra hết bên ngoài, không tắm gội không được. Tuy nhiên, cô là người luyện công, cho nên không có sợ gội đầu buổi sáng. thì sau này về già bị chứng nhức đầu như những người bình thường khác. Tuy ngày nào cũng nghe những cái lời cằn nhằn của bà nội như thế, nhưng mà cô lại chẳng có thấy buồn phiền tí nào. Đối với người đã trải qua sự mất mát người thân, gặp vô vàng bất hạnh của một kiếp người như cô, thì những cái lời phàn nàn nhắc nhở, chứa chan tình yêu thương đó, chỉ càng khiến cho cô cảm thấy ấm áp, hạnh phúc hơn thôi. Chị, ngày mai em phải thi rồi, Đây là kỳ thi đầu tiên của em ở trường tiểu học Nam Thành. Em sợ thi không tốt sẽ bị bạn bè cười chê đó. Thấy cô, Dương Tử Hy rầu rĩ nói. Chương 215, văn Xương Dị giúp thi tốt Lòng tự trọng và hiếu thắng của Dương Tử My rất lớn. Bình thường cô bé cũng rất để tâm đến thành tích học tập của mình. Lúc trước khi còn học ở trường tiểu học dưới quê... Tất cả các môn học của cô đều đạt điểm tuyệt đối. Nhưng mà sau khi chuyển vào trường của thành phố, các bạn có thành tích tốt cũng rất nhiều. Vì mới có chuyển từ dưới quê lên, cho nên Dương Tử Hy thường bị bạn bè chung lớp chọc ghẹo. Thế nên kỳ thi này, cô bé quyết tâm đạt thành tích tốt nhất để chúng bạn không có xem thường mình nữa. Thấy gương mặt rầu rĩ của em, Dương Tử My giơ tay xoa đầu Dương Tử Hy nói Không sao đâu, Em sẽ thi tốt mà, bình thường em chăm chỉ như vậy. Chị cũng đã bài cái tháp văn xương ngay trên văn xương dị trong phòng của em rồi, cho nên chuyện thi cử của em nhất định thuận bườm xu gió thôi. Văn xương dị chính là vị trí mà sao văn xương hạ phàm vào trong nhà. Vị trí này nhà nào cũng có, chỉ cần là phòng sách hoặc bàn học để ngay đúng vị trí này thì chuyện học hành thi cử đều rất là thuận lợi. Thành tích học tập tốt Ngoài tư chất sẵn có ra thì vị trí của bàn học rất là quan trọng. Về mặt phong thủy mà nói, nếu bàn học để đúng phong thủy thì sẽ có tác dụng rất lớn trong chuyện đèn sách Bàn học để đúng chỗ sẽ làm cho đầu óc minh mẫn hơn, sức tập trung và tiếp thu nhanh hơn. Vị trí đó chính là văn xương dị mà phong thủy nhắc đến. Có hai văn xương dị khác nhau. Một là văn xương dị của bốn mệnh, hay là văn xương dị của ở nhà. Bốn mệnh của mỗi người khác nhau, cho nên văn xương dị cũng khác nhau. Còn văn xương dị của nhà ở cũng không có nhất định mà sẽ thay đổi theo từng năm. Ví dụ như năm 1998, văn xương dị ở hướng Tây. Năm 99, văn hương dị ở hướng Đông Bắc. Năm 2000, văn xương dị lại ở hướng Nam. Ngoài việc để bàn học đúng vào văn xương dị ra, Còn phải chú ý những điều sau. Một là chỗ ngồi tốt nhất nên có chỗ dựa. Chỗ dựa này có thể là một bức tường, một tấm vách mục đích để cho người ngồi có cảm giác an toàn, dưỡng chắc. Hai là bàn học không nên để cạnh cửa sổ, vì cảnh bên ngoài sẽ làm cho người học phân tâm. Tuy nhiên, trong tình huống bất đắc nhĩ nếu bàn học chỉ có thể để sát cửa sổ, thì có thể dùng rèm cửa, che cửa sổ lại, theo nguyên tắc, vẫn để không khí lưu thông. đầy đủ ánh sáng nếu trong nhà có ba hoặc bốn đứa trẻ đang trong độ tuổi đi học thì chuyện mỗi đứa một bàn học riêng là rất khó trong trường hợp này cách tốt nhất dùng một chiếc bàn tròn sau đó sắp xếp cho chúng ngồi vào đúng văn xương vị của mình để mà học vậy thì văn xương vị của mỗi người chính xác theo phong thủy là như thế nào nếu người có ngày sinh vào ngày giáp thì văn xương vị của họ là hướng đông nam Nếu ngày sinh là ngày ất thì văn xương vị là hướng nam. Nếu ngày sinh là ngày bính thì văn xương vị là hướng tây nam dân V Văn xương vị của nhà ở cũng rất được xem trọng, thông thường văn xương vị của nhà ở thường tùy thuộc vào hướng nhà. Nếu cửa nhà hướng về hướng tây thì đó là một ngôi nhà tọa đồng hướng tây hay còn gọi là nhà chấn. Văn xương vị của nhà là hướng tây bắc. nhà tọa đông nam hướng tây bắc thì văn xương dị là hướng chính nam dần dần chương 216, trăm văn xương dị giúp thi tốt văn xương tháp hay còn gọi là văn phong tháp văn bút tháp là một pháp khí rất được nhiều người tin dùng nó có lợi cho việc học hành công danh và sự nghiệp văn xương nghĩa là trợ giúp để đường học hành công danh thành đạt Người xưa rất xem trọng việc học. Nếu để ý một chút, sẽ thấy Trung Quốc có rất nhiều văn xương tháp. Những thành phố của văn xương tháp thường là những thành phố có rất nhiều văn nhân, danh sĩ nổi tiếng. Văn xương tháp cũng là pháp khí thường dùng trong phong thủy. Nếu để cho văn xương tháp vào đúng văn xương dị, thì đầu óc trở nên minh mẫn hơn, tư duy nhạy bén hơn. Đặc biệt, văn xương tháp còn giúp cho giới văn phòng Nâng cao hiệu suất làm việc, giúp sự nghiệp thăng tiến. văn sương tháp, nếu làm bằng đồng, tốt nhất nên làm 13 tầng. Nam nữ đều có thể dùng, nhưng phải chắc chắn làm bằng đồng thật. Nếu chất liệu để mà làm tháp là ngọc, thì tháp 9 tầng là tốt nhất. Nữ có thể dùng bạch ngọc, hoàng ngọc hoặc nam ngọc để mà làm tháp. Còn nam thì nên dùng hát thạch, đồng, long quy, thủy tinh, nam ngọc để mà làm tháp sẽ tốt hơn. Dăng xương tháp, trước khi mà được đặt vào dăng xương dị, phải được khai quan điểm nhãn. Dăng xương tháp, nếu chưa được khai quan điểm nhãn, cũng chỉ là một vật trang trí bình thường, không có tác dụng phong thủy. Nghe chị mình nói thế, Dương Tử Hy cũng tạm yên tâm, cô bé có vẻ tự tin hơn nói. chỉ em nhất định sẽ thi thật tốt, em phải để cho các bạn trong lớp biết á. Tuy em chuyển từ dưới quê lên, nhưng mà thành tích của em hoàn toàn có thể tốt hơn các bạn ấy. Đúng, đương nhiên rồi, Dương Tử My cười nói. Tuy nhiên cô biết, em gái của mình tuy siêng năng nhưng mà đầu óc lại không có linh hoạt cho lắm. Khả năng tiếp thu của Dương Tử Hy trước giờ khá kém. Chỉ cần gặp đề khó hơn một chút, cô bé không có biết làm rồi. Thế nên, Dương Tử My muốn tự tay làm cho em gái của mình một cây bút giang xương bằng ngọc. Nhằm giúp tư duy của cô bé được linh hoạt hơn Nghĩ thế nên sau khi mà tan học Dương Tử Mi đến Ngọc Thạch Hiên của Mộ Dung Dân Thanh Nhân viên trong tiệm cho cô biết Mộ Dung Dân Thanh có diệt ra bên ngoài hai ngày rồi Hiện không có ở tiệm Mộ Dung Dân Thanh có mặt hay không không liên quan đến Dương Tử Mi Vì cô đến tiệm chỉ để mua bút ngọc thôi Ngọc Thạch Hiên có bán bút dăng xương bằng ngọc Chất ngọc và kích thước khác nhau giá cả khác nhau rẻ thì cũng mấy trăm đồng đắt cũng mấy ngàn đồng một cây dương tử mi muốn mua bút cho em của mình không phải là mua để sưu tập thế nên cô chỉ chọn một cây bút giá một trăm sáu mươi tám ngàn đồng thôi với cây bút đó chỉ cần cô truyền một chút pháp lực vào đó thì giá trị của nó còn cao hơn rất nhiều so với cây bút có giá mấy trăm ngàn kia khi đang xem bút Dương Tử Mi đột nhiên chú ý đến một vật bằng đồng có hình dáng như một chiếc gương được trưng bày cách đó không xa. Trên có dáng hàng chữ giới thiệu là chiếc gương nọ phát ra một luồng khí giúp hỗ trợ học tập màu vàng nhạt. Dương Tử Mi hỏi nhân viên trong tiệm để biết rõ hơn về chiếc gương kia. Nhân viên nọ cũng đã giải thích đại để như sau: gương chiếu thần đã xuất hiện từ thời Hán với tên là gương Tiên Sơn. Sau này kỹ thuật làm gương dần đã bị thất truyền. Đến thời hán đường, người Nhật lại mang kỹ thuật chế tạo gương về nước của họ. Từ đó cho đến cuối đời của Edo, ở Nhật, kỹ thuật làm gương vẫn được lưu truyền. Phần lớn, các cái chiếc gương chiếu thần tám thước đều được đặt trong thần xã của người Nhật. Bình thường, nếu có người nào đó có thể thỉnh chiếc gương nọ về để vào văn xương dị trong nhà, thì nó có tác dụng làm thay đổi dẫn số của họ. nghe nhân viên nói thế dương tử mi muốn mua ngay cái chiếc gương nọ cho em gái của mình chiếc gương kia có thể trợ giúp việc học hành hơn nữa nó còn phát ra một luồng khí may mắn như vậy nên chắc chắn nó sẽ có tác dụng hơn nhiều so với các văn xương tháp bình thường khác chiếc gương kia có giá năm trăm ngàn tuy là đắt nhưng mà gần đây dương tử mi cũng rủng rỉnh tiền trong tay thế nên Chỉ cần em của cô vui thì đắt thế nào cô cũng mua. Thế là cái chiếc gương chiếu thần tám thứ kia đã được Dương Tử My mua về để ngay văn xương dị trong phòng của Dương Tử Hy. Ngày hôm sau khi mà dự thi, đầu óc của Dương Tử Hy thông minh, minh mẫn hơn. Toán thi được điểm tuyệt đối và đứng nhắc lớp. mười 217, Cuộc tranh chấp trên phố Văn Lai Phố Văn Lai vào buổi chiều tối vô cùng nhộn nhịp và tấp nập. Có người thích đến để mà thử giận may, có người chỉ thuần túy đến xem phố xá, cũng có người đến để mà tìm các món đồ đặc biệt cho riêng mình. Sau giờ cơm chiều, hầu như là người người nhà nhà đều đổ đến phố Văn Lai để dạo chơi. Dương Tử Mi trong bộ đồng phục của trường Trung học Nam Thành cũng xuất hiện ở phố Văn Lai. mái tóc đen mượt dài đến tắt lưng. Chúng thường được xọa xuống kia, hôm nay đã được buộc thành một kiểu tóc đuôi ngựa, khỏe khoắn, năng động. Với trang phục và kiểu tóc rất đổi bình thường đó, cho nên Dương Tử My cũng không khác gì các thiếu nữ bằng tuổi khác. Dương Tử My qua vào dòng người dạo chơi trên phố Văn Lai, không ngừng đưa mắt dò tìm xem trong các quầy hàng bày bán bên phố kia có đồ cổ thật hay không. Chỉ tiếc tất cả đều là đồ giả hoặc là hàng nhái. không có chút giá trị nào chủ các quầy đều nhờ vào ba tấc lưỡi điệu nghệ của mình để mà dụ những vị khách nhẹ dạ cả tin được bao nhiêu hay bấy nhiêu đi hết một vòng mà vẫn không có tìm được thứ gì dương tử mi khẽ lắc đầu đang định đến mặt hiên bỗng nhiên nghe có tiếng cãi nhau gần đó không ngờ là một người nhìn có vẻ hiền lành chân chất như là em trai này đây lại đem đồ giả ra lừa tôi Còn nói đây là tháp hậu thiên đời nhà hán cái gì đó, nhưng mà thật ra đây chỉ là hàng giả thôi. Giờ tôi trả hàng lại thì hãy trả lại cho tôi ba ngàn chứ. Người đàn ông nào đó tức giận nói, Thuận mua vừa bán thôi chứ, là do anh, không có năng lực giám định, bây giờ sao mà lại trách tôi chứ. Giọng của người khác lại cãi lại, Phải, khách hàng đến đây mua đồ đều phải dựa vào con mắt xem hàng của mình. Anh không có năng lực giám định Mua trúng hàng giả Giờ lại đòi trả hàng là sao Vậy sao này chúng tôi Làm ăn buôn bán cái gì được nữa Nếu ai cũng như anh hả Nếu như anh may mắn Mua được hàng thật Chúng tôi cũng đâu có đòi lại được đâu Có đúng không chủ quầy hàng kế bên Cũng lên tiếng bên dựt người bán hàng nọ Chứ gì nữa Với năng lực và thái độ này Mà anh còn dám đến đây Để mà thử giận mai sao Các người Các người thật là quá đáng mà Các người có biết tôi là ai không? Anh là ai? Nói thử xem. Cậu tôi là cục trưởng của cục quản lý đô thị. Tôi sẽ nói cho chú tôi phạt các người cho biết. Sợ? Sure. Cảnh này quen thuộc với Dương Tử Mi. Kiếp trước, cô đã từng chứng kiến cảnh này rồi. Không ngờ kiếp này, cô lại chứng kiến một cảnh giống y chang như vậy. Kiếp trước, khi mà xảy ra cải giả, cô cũng hiếu kỳ, bu vào xem. Cô nhớ lúc đó, có một người đàn ông mua một cái tháp bằng sắt đen lúa cao khoảng 10 cm với giá 3.000 ở quầy hàng của chu tam thư nửa ngày sau vị khách nọ quay lại nói với chu tam thư bán hàng giả cho ông ta và muốn trả hàng đương nhiên chu tam thư không có đồng ý nên hai bên mới cãi giả nhau cuối cùng người khách nọ tức giận gọi một đám nhân viên quản lý đô thị đến phá nát quầy hàng của chu tam thư vì quá tức giận cho nên chu tam thư đã làm liều xông vào đánh nhau với bọn họ kết quả chu tam thư đã bị một người nào đó đạp trúng ngay ngực cú đạp mạnh đã gây suất huyết nội mấy ngày sau chu tam thư nôn ra máu chết tức tử ở nhà chuyện đó từng một thời làm xôn xao cả phố giang lại. bây giờ lịch sử lặp lại cho nên dương tử mi không có đành để chu Tam Thư kia về châu Tổ tiên một cách hoang ức như thế. chu Tam Thư còn có một mẹ già, 72 tuổi, đồng thời một mình anh ta phải nuôi vợ đang bệnh nặng cùng với hai con nhỏ. Cái chết của anh khiến cho gia đình của anh rơi vào cảnh khó khăn túng quẫn. Vì kiếp trước đã trải qua cái nỗi khổ cửa nát nhà tan. Thế nên, tuy không phải là bao dung, độ lượng và tốt bụng như quan âm Bồ Tát, nhưng mà Dương Tử mi không nỡ để bi kịch xảy ra. Nghĩ thế cô mới dội chen chân vào cái đám đông nhân lúc hai bên đang sắp xong vào đánh nhau. Nhưng khi mà nhìn thấy cái tháp sắt nguyên nhân của cuộc cải giả kia, hai con mắt cô lập tức sáng lên. Rõ ràng là cái tháp đó bên ngoài được cố ý làm cho cũ đi. Hơn nữa kỹ thuật gia công cũng rất thô. Chỉ cần khách hàng biết xem hàng một chút có thể phát hiện. Nó là một món đồ được cố ý làm cho cũ đi để giống đồ cổ. Tuy nhiên, dưới thiên nhạc của những tử mi, cái tháp vàng kia hoàn toàn là một vật khá đặc biệt. hai mười 218 Tháp sắt kỳ lạ Tháp sắt kia tuy là hàng được gia công rất thô, nhưng mà không biết tại sao nó lại phát ra một luồng sát khí màu đen rất mạnh. Hơn nữa, nó còn phát ra một luồng khí đặc biệt. Chỉ có đồ cổ, có lịch sử lâu đời mới có. Nghĩ thế, Dương Tử My lập tức lên tiếng giảng hòa. Được rồi, được rồi, mọi người đừng có cãi nhau nữa. Bán lại cho tôi cái tháp này là được chứ gì? Đừng có làm mất quà khí chỉ vì có 3.000 đồng kia chứ. Hai bên nghe xong, quay sang nhìn Dương Tử My không chớp mắt. Những người khác cũng quay sang nhìn cô chầm chậm. Có người nhận ra cô là học trò của Tống Nguyện. Tống Quyền là người rất nổi tiếng ở phố Văn Lai. Có thể nói, anh là linh hồn của cả phố Văn Lai. Thế nên, học trò của anh cũng được kính trọng dài phần. Tuy nhiên, Lý Tiêu, người khách mua cái tháp nọ, không biết cô là ai. Bởi vì anh ta là người ngoài đến, cũng rất ít khi mà đến phố Văn Lai mua hàng. Thấy có người muốn mua lại cái tháp, cho nên anh ta bắt đầu sinh nghi. Anh ta mới thầm nghĩ. Chù Tam Thư cũng nhận ra nhương Tử Mi. Biết cô muốn giúp mình, cho nên anh rất vui. Nhưng mà cũng vì không có nuốt nổi cục tức kia, anh liền quay sang nói với Dương Tiểu Mi. Tiểu Mi, cảm ơn lòng tốt của em. Cả vú văn lai này, mọi người đều biết mua bán, đều dựa vào năng lực xem hàng của mình chứ. Anh ta, không có năng lực đó, thì đành phải chấp nhận là mình su xẻo Sao mà lại đến đây đòi trả hàng? Nếu như vậy, cái vú văn lai này, làm sao mà làm ăn được gì nữa? Đúng đó. Đám đông dây quanh, lao xào lên. Chính là quy tắc nằm trong giới đồ cổ rồi, giờ sao lại phá vỡ quy luật đó được chứ? Anh lừa tôi, nói đây là đồ cổ thời Hán, thế nên đó hoàn toàn là hành vi lừa gạt người tiêu dùng, tôi nhất định kiện anh cho đến cùng." Lý Tiêu tức giận quát lên. Nghe anh ta quát lên như thế, đám đông và cả Dương Tử My đều cười ồ lên. "Anh dì ơi, đây là lần đầu tiên anh đến đây của đúng không?" Phố văn lai của chúng tôi mua bán nhờ vào năng lực nhận biết đồ cổ của bản thân mình. Chuyện anh bị lừa cũng đành phải chấp nhận là do năng lực của anh yếu thôi. Anh thử nghĩ đi, với 3.000 đồng kia, liệu anh có thể mua được cái món đồ cổ nhà hán thật không, hả? dương tự mi nói giọng chế nhạo, mặt của Lý Tiêu bất giác đỏ bừng lên. Lý Tiêu cũng muốn thử giận may cho nên mới đến phố văn lai này, nên đương nhiên anh ta biết. ba ngàn không có thể mua được hàng thật rồi. Nhưng mà anh ta không loại trừ khả năng của mình mua được cái đồ cổ với giá hời thật. Vì vậy, khi mà kết quả giám định nói cái đồ mà anh mua không phải là đồ thật, anh đã tức giận đùng đùng vì đã tốn hết ba ngàn mua một món đồ giả về. Ý là người có thân làm bên quản lý đô thị cho nên anh ta muốn đòi lại cho bằng được ba ngàn kia. Nhưng không ngờ, chu Tâm Thư cũng là một người không có dễ bị bắt nạt. hơn nữa tất cả mọi người xung quanh đều đứng về phía chu tam thư kia hàng đã bán ra không được trả lại tiểu mi em đừng có xen vào chuyện này làm gì cho mắt công chu tam thư lớn tiếng nói nghĩ đến cái chết thê thảm của chu tam thư kiếp trước cùng với điểm kỳ lạ của cái tháp kia cho nên dương tiểu mi quyết không có thể đứng nhìn như thế luôn sát khí màu đen trên cái tháp nọ cô có thể dùng để bồi dưỡng thêm cho thanh kiếm bằng tiền xu của mình Nhằm giúp pháp lực của nó được mạnh hơn lên Đồng thời Cũng có thể giúp cho việc tu luyện của bản thân Được tiến bộ nhanh hơn Dù với lý do gì Dương Tử Mi phải mua cho bằng được cái tháp đó Anh chua Bây giờ em muốn mua cái tháp của anh Anh cũng được có sen dạo Đoạn Dương Tử Mi Quay sang nói với Lý Tiêu Anh dì ơi Nếu anh đã chê cái tháp này là hàng giả Muốn trả hàng lại Còn tôi thì lại muốn mua nó Vậy anh hãy bán nó lại cho tôi Với giá ba ngàn Nếu đồng ý thì bán Không thì anh cứ mang về nhà Đừng có đến đây kiếm chuyện với anh Chu nữa Chương 219 Tháp sắt cảm ứng Những lời của Dương Tử mi nói Rất hợp tình hợp lý Nghe cứ như là mình chịu thiệt Để mà giúp Chu tam Thư vậy Lý Tiêu cũng nghĩ như thế Thấy cô là một nữ sinh Mặc đồng phục bình thường Như bao nữ sinh khác Cho nên Lý Tiêu Không có nghĩ ngợi gì nhiều. Ba ngàn, một số tiền không nhiều nhưng mà cũng chẳng phải ít. Lúc bấy giờ, mức lương bình quân của một người ở thành phố A cũng chỉ có một ngàn rưỡi thôi. Lý Tiêu bắt đầu dao động. Thấy Lý Tiêu trầm chờ như vậy, Dương Tử mì nói tiếp. Tôi cho anh một phút để suy nghĩ. Một là bán cho tôi, hai đem tiền về nhà. Hai là đem về nhà, đừng có đến đây kiếm chuyện. Nếu không cả vú văn lai của chúng tôi sẽ đoàn kết lại với nhau đấy. Thấy Dương Tử mì có vẻ lạnh lùng và cũng chẳng hề để ý đến cái tháp đen kia, Lý Tiều lại nghĩ. Nghĩ thế nên Lý Tiều lật đặt ra giá. Ba ngàn rưỡi. Sở dĩ mà anh ta ra giá như vậy, mục đích là thăm dò xem Dương Tử mì thế nào. Nếu là đồ cổ thật, Dương Tử mì chắc chắn sẽ mua, anh ta cũng sẽ có cớ không bán nữa. Dương Tử Mi cũng đoán được ý đồ của anh ta, cô chẳng có thèm nhìn anh ta lấy một cái, chỉ hờ hưởng nói. Được, vậy thì anh cứ đem cái tháp kia về, sau này đừng đến phố Văn Lai này nữa. Nói vậy cũng đủ hiểu cô không có chấp nhận cái giá rưỡi kia. Nghe cô nói thế, Lý Tiêu vội dạ nói tiếp. Thôi được rồi, bán cho cô bé giá 3.000 vậy. Hai bên, một bên đưa tiền, một bên giao hàng, giao dịch thành công. Vừa cầm cái tháp trên tay, Dương Tử My cảm thấy một cảm ứng rất là đặc biệt. Cảm ứng đó là cái gì cô không rõ, nhưng mà nó khiến cho cô cảm thấy rất là kỳ lạ. Thấy cô không nói không rằng trả ngay cho mình 3.000 đồng như thế, cho nên Lý Tiêu đoán có lẽ con gái nhà giàu có nào đó. Hơn nữa, thấy khí chất của cô cũng có gì đó đặc biệt. Người trong phố Văn Lai hình như đều kính trọng cô. Thế nên anh ta cũng nghĩ... Cô có thể là người có gia thế không đơn giản, nếu ở lâu thì sẽ không hay. Thế nên, nhận tiền xong, lý tiêu nhanh chóng rời khỏi phố văn lai. Thật ra, sở dĩ trong cặp của Dương Tử mi có rất nhiều tiền như vậy là vì cô vừa đến ngân hàng rút 10.000. 10.000 này, cô định dùng để mua mấy cái món đồ bổ để mang đến tặng cho người phụ nữ, đã cho cái bộ khay đồng kia giảm bớt phần nào sự ái nái trong lòng, vì đã không có nói rõ sự thật. Về bộ khay đồng cho bà ấy nghe Cũng vì trong cặp có nhiều tiền như thế Cho nên cô mới có đủ ba ngàn Để mua lại cái tháp kia Không chút do dự Thấy cô chịu trả ba ngàn Mua lại cái tháp kia Nghĩ là gì giúp mình Cho nên Chu Tam Thư Vừa cảm kích vừa tức giận nói Tiểu mi Sao mà em ngốc vậy chứ Anh không có trả lại tiền đâu Anh ta có đi kiện Cũng không có làm gì được anh chứ Anh Chu được rồi Dương Tử Mi miếng môi nói: Lúc nãy thấy sắc mặt của anh, nếu anh không có mua cái tháp này á, thì anh đã gặp quả sát thân rồi. Huống hồ em rất là thích cái tháp này, nó sẽ được dùng làm pháp khí của em, cho nên em không có thiệt thòi gì đâu. Khả năng xem quẻ, xem tướng của Dương Tử Mi hiện đã nổi tiếng khắp phố Giang Lai, cho nên nghe cô nói thế, chu tầm thư ra vẻ sợ sệt hỏi Thật vậy sao? Dương Tử Mi gật đầu. sau đó dơ tay vỗ nhẹ lên vai của chu tâm thư nói anh chu nhà anh có một mẹ già vợ thì đang bệnh nặng hai con của anh còn nhỏ họ đều đang sống dựa vào thu nhập chỉ một mình anh thôi vì vậy á bình thường làm việc anh đừng có liều lĩnh quá chứ thấy cô khuyên như thế chu tâm thư bất giác thấy sống mũi của mình cai cai nhưng anh cũng thấy lạ là trước giờ anh chưa từng kể cho ai nghe về chuyện gia cảnh của mình vậy mà sao dương tử mi biết rõ thế chứ thấy chu tam thư nghi hoặc nhìn mình dương tử mi cười nói anh đừng có quên em là một thầy tướng số nha nói xong cô mới cầm theo cái tháp nọ rời khỏi vì cái tháp kia có luồng sát khí mạnh rất hợp để mà tăng pháp lực cho thanh kiếm bằng tiền xu của mình cho nên dương tử mi gác lại chuyện giúp lâm thanh mai trừ tà thêm vài ngày nữa nhằm tránh cái chuyện bị hao tổn nguyên khí vì pháp lực không có bằng âm hồn kia. Cô không muốn mình lại trải qua một nỗi đau đớn của việc tổn hao nguyên khí như là 10 năm trước kia. Chương 220 Lâm Thanh Mai cứ muốn soi gương Sau cái chuyện đó, các chủ quầy trong phố Văn Lai, đặc biệt là Chu Tam Thư, càng kính trọng dương Tử mi hơn. Thấy dáng vẻ xinh xắn, hiền thục của cô, Họ tưởng cô là một tiên nữ giáng trần, cứu chúng sinh vậy. Trong lòng của họ không ngừng cảm thán cô quả không hổ danh là học trò của tống quyền. Thật ra, lần này Dương Tử My rất lợi, vì mua được cái món đồ mà mình thích, hơn nữa còn được tiếng thơm. Dương Tử My không những giúp cho chu Tam Thư tránh được nạn kiếp nọ, mà còn mua được cái tháp cảm ứng thần bí mình rất thích. Hơn nữa, còn tạo được cái hình tượng lương thiện, hiền lành, Đại nghĩa cho chính bản thân của mình Nhất cử tam tiện như vậy Sao mà cô không vui được chứ Đến mặt thiền Thấy cảnh vợ chồng của Tống Quyền quan tâm Yêu thương, chăm sóc nhau Dương Tử My cảm thấy ấm áp vô cùng Em chào thầy, chào chị Vừa cầm cái tháp trên tay Dương Tử My mỉm cười cất tiếng chào hỏi Sao mà hôm nay đến sớm vậy Thấy cô Tống Quyền vội vàng hỏi Hôm nay rảnh cho nên em đến sớm để thăm chị Thanh Mai thôi." Đoạn Dương Tử Mi nhìn sang Lâm Thanh Mai, sắc mặt của Lâm Thanh Mai hiện tại khá tốt, ngoài mặt không có vẻ gì bất thường, chỉ là giữa trán có một luồng âm sát khí tích tụ lại. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn của mình quan sát Lâm Thanh Mai, vẫn thấy âm hồn kia đang nở nụ cười kỳ dị với cô như lần trước. "Cảm ơn Tiểu Mi." Thấy Dương Tiểu My đang cầm thanh kiếm bằng tiền xu trên tay, Lâm Thanh Mai phấn khỏi hỏi, Hôm nay em đến trường tà giúp chị sao? Thời cơ vẫn chưa có đến. Nhìn vào cái tháp nhỏ trên tay của mình, Dương Tiểu My nói tiếp, Hiện tại em chắc chắn là có thể thắng được âm hồn kia, Thế nên cần có thêm thời gian để mà tăng pháp lực cho càng khôn kiếm này mới được. À, không sao, em cứ từ từ, chỉ tin là em sẽ làm được mà. lâm thanh mai độ lượng nói thấy gương mặt bình thản hiền diệu của lâm thanh mai dương tử mi cũng vui vẻ gật đầu nhìn thấy cái tháp nhỏ trên ta của dương tử mi hai mắt tống quyền bỗng sáng lên anh bèn lên tiếng hỏi tiểu mi hôm nay em mua được cái đồ cổ sao để anh xem thử thế nào không biết là có phải đồ cổ không nữa thầy xem giúp em xem lần này có phải là em may mắn như lần trước không dương tử mi Rất muốn biết cái tháp kỳ lạ trong tay của mình, rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Tống Quyền nhận lấy cái tháp, dùng kính lúp xoay đi xoay lại một hồi. Sau đó, lại dùng nước rửa chuyên dụng, tẩy rửa một góc nhỏ của cái tháp nọ. Chân mài của anh khẽ trao lại. Tiểu Mi, cái tháp này, anh thấy nó không có gì đặc biệt cả. Nếu không lầm, nó chẳng qua chỉ là một vật trưng bày, giả cổ và không có giá trị gì hết. Nghe Tống Quyền nói thế, Dương Tử Mi có một chút thất vọng, cô vốn mong là Tống Quyền có thể phát hiện ra gì đó. Quả nhiên, nếu như cô không có dùng thiên nhãn, thì bằng mắt thường, làm sao phát hiện được điểm đặc biệt cái tháp kia chứ? Cái tháp này em định xử lý thế nào? Tống Quyền hỏi, Dạ, nếu nhìn từ góc độ của giới chơi đồ cổ, nó không có giá trị gì, nhưng mà em có thể dùng nó làm pháp khí. Thế nên đổ dèm nó chẳng khác gì báo vật cả. Dương Tử mi cười nói. Tống Quyền im lặng nhìn cô không có nói gì. Sau đó anh mới lặng lẽ lấy ra chiếc hộp bằng gỗ màu đen ra để cái tháp kia vào đưa nó lại cho cô. Em cảm ơn thầy. Dương Tử mi rất cảm động vì Tống Quyền rất là quan tâm, chăm sóc cho cô. Đoạn cô nhìn sang Lâm Thanh Mai, phát hiện Lâm Thanh Mai đang cầm gương soi. Chỉ là cái gương kia... Là một cái gương bình thường Chứ không phải là gương nước mắt vượng hoàng nọ Nhưng thần thái của Lâm Thanh Mai Khi mà soi gương Dường như có cái gì đó bực bội Không hài lòng Cứ như là không có tìm thấy thứ mình muốn tìm vậy Chị Thanh Mai Vẫn cứ soi gương như vậy sao Dương Tử mi Quay sang hỏi Tống Quyền Tống Quyền cười buồn nói Chiếc gương nước mắt vượng hoàng kia Anh vốn đã đem giấu trong két sắt rồi Nào ngờ tối qua Cô ấy lấy đồ đập kết sắt, thần thái vô cùng lo lắng, bất an, cứ như là biến thành người hoàn toàn khác vậy. Không có tìm thấy chiếc gương kia, cô ấy liền vội giả lấy gương khác để mà soi. Soi đi soi lại mấy lần xong mới tạm yên tâm một chút. Ba ngày thì bình thường hơn, chỉ thi thoảng muốn soi gương thôi. mươi 221 Thanh Long Mạnh Bạch Hổ Yếu Dương Tử mi thoáng một chút lo lắng. làm thanh mài để gương xuống nét mặt trở lại vui vẻ bình thản nhu mì hàng ngày cô quay sang cười với tống quyền và dương tử my ánh mắt tin tưởng như hoàn toàn không có biết gì đến hành động của mình và thực hiện lúc nãy vậy vì cũng còn lâu mới đến giờ gặp mặt khách hàng cho nên dương tử my tranh thủ theo tống quyền học hỏi thêm một số kiến thức về đồ cổ tám giờ tối một người đàn ông trung niên khách hàng của cô xuất hiện Ông ta là Lâm Gia Đóng, một doanh nhân nhỏ chuyên về xây dựng của thành phố A. Tinh thần của ông ấy rất kém, nét mặt mệt mỏi, cho thấy ông đã bị mất ngủ kinh niên. Thì ra căn nhà mới xây của ông tối nào cũng nghe thấy cái tiếng đánh nhau trên sân thượng, khiến cho cả nhà của ông không ngủ được. Tuy nhiên, khi mà họ lên sân thượng kiểm tra, thì lại tìm không có ra nguyên nhân. Những âm thanh kia cứ như đến từ một nơi vô định nào đó. thế nên mọi người trong nhà của ông đều cho rằng trong nhà của ma mấy ngày gần đây ông cũng mời rất nhiều đạo sĩ đến trừ tà đuổi ma nhưng mà đâu vẫn vào đấy chỉ cần đến tối là tiếng đánh nhau kia xuất hiện đều đều khiến cho cả gia đình của ông tinh thần sa sút vợ của ông sợ đến nỗi dẫn con về nhà của mẹ ruột ở không dám ở trong căn nhà đó nữa còn bản thân của ông cho rằng chắc chắn có người cố ý giả ma Để mà hù dọa gia đình của ông Cho nên liên tục mấy đêm liền Đều lên sân thượng ngồi canh Thế nhưng mặc cho ông ngồi canh thế nào tiếng đánh nhau Vẫn thi thoảng xuất hiện Còn ma thì lại chả có thấy đâu Không tìm ra nguyên nhân hoàn thanh nọ Ông đang muốn phát điên lên Không những thế Những căn nhà do ông xây Cũng xảy ra cái hiện tượng tương tự Không căn nào bán được Cũng chính vì không có bán được nhà Nên vốn của ông càng ngày càng thiếu hụt mọi việc trở nên bế tắc. Nghe Lâm Gia Đóng thuộc lại cái chuyện của mình xong, Dương Tử Mi đại khái đoán được nguyên nhân là gì rồi. Dương Tử Mi theo Lâm Gia Đóng đến nhà của ông ta và bắt đầu dùng thiên nhãn để quan sát. Lâm Gia Đóng là một người chuyên về xây dựng, cho nên bình thường rất chú ý đến phòng thủy. Vị trí nhà mà ông ấy chọn phòng thủy rất tốt. Hơn nữa địa thế các ngôi nhà lân cận rất phù hợp với quy tắc. Thanh long mạnh, bạch hổ yếu trong phong thủy. Nhà dương có phong thủy tốt, thường được mọi người nhắc đến là một ngôi nhà có sông núi bao quanh. Tuy nhiên, các thành thị lớn không phải là nơi nào cũng có núi và sông. Thế nên, trong ngôi nhà xung quanh đó cũng được xem là núi trong phong thủy vậy. Trong đó, nhà hai bên trái và phải của ngôi nhà mình đang xem phong thủy là quan trọng nhất. Chúng cũng chính là thanh long và bạch hổ trong phong thủy. phong thủy cho rằng thanh long là linh vật có thứ hạng cao rất được sùng bái cho nên thanh long mạnh bạch hổ yếu mới may mắn rồng mạnh hơn hổ chia thành 4 loại long ngang hổ phục tức là nhà bên trái cao hơn nhà bên phải long trường hổ đoạn tức nhà bên trái dài và rộng hơn bên phải long cận hổ diễn tức nhà bên trái gần hơn so với nhà bên phải long thịnh hổ suy tức là số lượng nhà bên trái nhiều hơn số lượng nhà bên phải. Nếu như nhà cửa hai bên xuất hiện hiện tượng bên phải nhiều hơn bên trái hoặc bên phải đang động thổ thì được cho là phạm vào, bạch hổ sát. Từ góc độ phong thủy mà nói, những ngôi nhà phạm vào bạch hổ sát thì chủ nhà thường bị bệnh, nếu nặng có thể mất mạng. Nếu nhà phạm phải bạch hổ sát thì có thể để một con kỳ lân ngay trên vị trí phạm sát để mà quá giải. căn nhà của lâm gia đóng hiện tại không có bất kỳ âm sát khí nào nên đương nhiên không có ma quỷ gì đến quấy phá vì vậy âm thanh đánh nhau thường xuất hiện vào ban đêm kia chắc chắn là do người nào đó cố tình tạo ra không loại trừ khả năng căn nhà đã bị ai đó dùng yếm thắng thuộc các bạn vừa nghe xong tập 19 thiếu nữ bối toán thiên tài cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi